vui vẻ. Kiếm Tông Diệp Huyền trở lại Kiếm Tông và đi tìm Lục Sư Tỷ, Mà lúc này, thương thế của Lục Sư Tỷ đã hồi phục kha khá nhờ có từ khí. Bên trong điện, Lục Sư Tỷ nhìn hắn, "Ta nhận được tin tức rằng có rất nhiều cường giả xuất hiện ở âm linh giới, rất nhiều, cực kỳ nhiều." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Chắc là người của linh vực tới." Lục Sư Tỷ gật đầu, Người thấy thế nào?" Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, «Kiếm tông chúng ta ít người, không thể ngăn chặn được bọn họ». Lục sư tỷ nói, «Đúng vậy». Diệp Huyền nhìn nàng, «Lục sư tỷ thấy thế nào?». Lục sư tỷ khẽ nói, Hiện giờ ngươi là thiếu tông chủ, kiếm tông nghe theo ngươi». Diệp Huyền cười khổ, «Lục sư tỷ, ngươi làm vậy chẳng khác nào đuổi vịt lên thớt». Lục sư tỷ nhìn hắn, «Đừng có hi hi ha ha nữa» từ giờ trở đi ngươi chính là thiếu tông chủ của kiếm tông tương lai của kiếm tông nằm trong tay người đấy diệp huyền trầm giọng nói lục sư tỷ nghiêm túc sao lục sư tỷ chẳng tò về gì cả ngươi thấy ta giống đang đùa lắm sao diệp huyền chấm ngâm một hồi rồi nói kiếm tông chúng ta ít người nên không thể chống lại linh vực thế nhưng nếu như chúng ta tập hợp sức mạnh của toàn ngũ duy thì sao lục sư tỷ lắc đầu Nếu tất cả người tu luyện ở ngũ duy tập hợp lại, có lẽ có thể chống chọi lại linh vực một chút, nhưng người không có cách để tập hợp bọn họ lại. Mặc dù kiếm tông bị diệt vong, thì bọn họ cũng sẽ diệt vong. Xong trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ không tới giúp đâu. Diệp Huyền gật đầu, ta biết chuyện không liên quan đến mình thì càng tránh xa càng tốt, nhưng nếu chuyện liên quan đến mình thì sao đây? Lục sư tỷ nhìn hắn, ý ngươi là gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, lợi ích, thứ có thể khiến ngươi toàn thiên hạ động tâm chỉ có lợi ích, nếu như để bọn họ biết linh vực. Lục sư Tỷ bỗng nhiên ngắt lời hắn, ta hiểu ý của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu rằng linh vực đến đây, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, nói một cách đơn giản thì là người của linh vực đến tìm Diệp Huyền người của ngũ duy vũ trụ cứ đứng nhìn người khác gặp họa là được rồi giúp đỡ ư sao có thể chứ con người đều rất ích kỷ lục sư tỷ đột nhiên nói đương nhiên nếu chúng ta chết thì bọn họ cũng sẽ chết còn điều trước đó bọn họ sẽ không đồng sinh cộng tử với ngươi thế nên muốn đối phó linh vực thì chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi diệp huyền khẽ nói tất cả các cường giả kiếm tông đều lui về hư vô duy độ Lục sư tỷ nhìn hắn, nếu chúng ta đi thì sẽ có rất nhiều người chết. Diệp Huyền nhìn thẳng vào nàng, chúng ta không đi thì tất cả mọi người trong Kiếm Tông đều chết ở đây. Lục sư tỷ trầm mặc. Diệp Huyền đứng dậy bước tới trước cửa đại điện rồi nói, chúng ta sống ở vũ trụ này, bảo vệ vũ trụ này là trách nhiệm của chúng ta. Thế nhưng đây cũng không chỉ là trách nhiệm của chúng ta, mà còn là trách nhiệm của toàn ngũ duy vũ trụ. Chúng ta cần đoàn kết, nhưng ta biết hiện giờ, chúng ta mà kêu gọi, trừ những người bạn ở hư vô duy độ của ta ra, thì không một ai bằng lòng tham gia. Nếu đã vậy, thì chúng ta cứ lui về hư vô duy độ để cường gián linh vực tới. Chỉ cần có người chết, chỉ cần linh vực uy hiếp đến lợi ích của bọn họ, thì người của vũ trụ này mới đoàn kết lại. Bọn họ sẽ tới hư vô duy độ cùng chiến đấu với chúng ta. Lục Sư Tỷ nhìn hắn, chúng ta lui về đó thì sẽ chết nhiều người đấy. Diệp Huyền quay người đi tới trước mặt Lục Sư Tỷ, chúng ta không đi thì tất cả đều sẽ phải chết, chúng ta mà chết thì người trong vũ trụ này cũng sẽ chết, là tất cả mọi người. Lục Sư Tỷ trầm mặc Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ cần để người trong vũ trụ này thấy được âm linh tộc đáng sợ đến mức nào thì bọn họ mới đoàn kết lại. Như vậy, vũ trụ này mới được cứu. Vì hiện tại, linh vực rất đoàn kết. Lục Duy rất đoàn kết. Chỉ có ngũ Duy chúng ta là không thôi. Lục Sư Tỳ trầm mặt trong chốc lát rồi nói, thiên đạo thì sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không nhìn thấu nàng ta, nhưng ta biết. Nếu để nàng ta lựa chọn, thì nàng ta sẽ chọn tất cả sinh linh ngũ duy vũ trụ đồng quy vô tận với linh vực. Nàng ta chỉ muốn bảo vệ vũ trụ này, chứ không bảo vệ người của vũ trụ này. Thế nên, chúng ta cần đoàn kết các cường giả của ngũ duy vũ trụ lại. Có vậy, chúng ta mới đối đầu được với linh vực. Lục sư tỷ trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, trận chiến này không chỉ đơn giản là chuyện của kiếm tông chúng ta, mà còn là chuyện của tất cả các sinh linh trên ngũ duy vũ trụ. Chúng ta chết, những người bên ngoài sẽ cho rằng điều đó là tất nhiên. Một vài người thậm chí còn chỉ mong chúng ta chết đi. Rất nhiều người như vậy, đau chưa kề bên cổ họ, nên họ sẽ không thấy sốt sắng. Kiếm Tông chấn thủ âm linh giới bao nhiêu năm nay, mà hiện giờ Kiếm Tông không thể chấn thủ nữa rồi. Cũng không thể, lần nào cũng kêu ta gọi người chứ. Nói đến gọi người là hắn lại đau đầu, lần nào cũng gọi người sao? mẹ nó lấy đâu ra lắm người như vậy mà gọi? trừ phi gọi được tông chủ kiếm tông hoặc là nữ tử vái trắng tới, bằng không thì chẳng có nghĩa lý gì hết. đây là trận đấu giữa hai vũ trụ. hắn đã từng nghĩ nếu như tông chủ kiếm tông không xuất hiện, thì tất cả các kiếm tu của kiếm tông sẽ từ trận tại đây. một khi tất cả người trong kiếm tông đều chết, thì vũ trụ này coi như xong. Bởi lẽ với tình hình hiện tại thì chỉ có kiếm tông là có thể đối đầu với linh vực, thế nhưng kiếm tu của kiếm tông thực sự quá ít. Nếu có một ngàn kiếm tu thì có lẽ kiếm tông còn có thể giết linh vực, nhưng kiếm tu của kiếm tông chỉ có hơn một trăm. Chưa bàn đến thế lực ở linh vực, chỉ mỗi âm linh tộc thôi đã đủ để hao mòn sức lực của kiếm tông rồi. Đúng lúc này, lục sư tỉ bỗng hỏi, người chắc chắn chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, trước khi chúng ta lùi đi, ta quyết định sẽ triệu tập thử các cường giả ngũ duy tới giúp đỡ. Nếu có người tới thì chúng ta chấn thủ ở đây, nơi này còn thì ngũ duy vũ trụ còn. Lục sư tỷ gật đầu, được. Rất nhanh sau đó, Kiếm Tông kêu gọi vũ tộc và những thế lực khác trong vạn duy thư viện tuyên truyền chuyện này cho cả ngũ duy vũ trụ. Ngày thứ nhất, cường giả vu tộc và thiên tộc đều đến, sau đó là vạn duy thư viện. Vũ Văn Tông và Cường giả Đại Hoàng Quốc, Dị Thú Kinh, Thái Nhất cùng các chính thần khác cũng tới kiếm tông. Tuy nhiên, trừ những người này ra thì không còn ai nữa. Kể cả một tàn tu cũng không có. Diệp Huyền đứng trước đại điện kiếm tông. Hắn cứ đứng như vậy. Ngày thứ ba không ai đến. Ngày thứ tư vẫn không ai đến. Ngày thứ năm lại vẫn không ai đến. Sáng sớm ngày thứ sáu, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Lục Sư Tỷ. Tất cả mọi người đều lui về hư vô duy độ. Lục sư tỷ gật đầu. Rất nhanh sau đó, tất cả cường giả đều rút lui. Trên tinh không, Diệp Huyền ngự kiếm bay đi. Sắc mặt hắn lạnh lùng vô cùng. Nói thật lòng, thì hắn không phải chúa cứu thế. Nếu có thể giết linh vực trong tích tắc, thì hắn cũng chẳng ngại đâu. Hắn muốn bảo vệ vũ trụ này. Thế nhưng hắn không có năng lực đó. Có năng lực gì thì làm chuyện tương đương với năng lực ấy. Hiện giờ, hắn chỉ đành bảo vệ những người bên cạnh mình thật tốt thôi. Mấy người diệp huyền quay về hư vô duy độ, quan âm cũng đưa các cường giả âm linh tộc rời khỏi âm linh giới. Trên bầu trời, nàng nhìn về phía xa xa, hắn muốn triệu tập tất cả người của ngũ duy để đối phó chúng ta. Bên cạnh quan âm là Thái cổ minh, hắn ta gật đầu. Nếu như tất cả sinh linh ở ngũ duy đều đối đầu với chúng ta, mặc dù chúng ta không sợ, nhưng cũng rất phiền phức đây." Quan Âm gật đầu, bọn họ không thể xem thường thực lực của Diệp Huyền và Kiếm Tông, nhất là cái tên Diệp Huyền kia, thỉnh thoảng hắn lại gọi người tới. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nói, truyền lệnh xuống, tiến thẳng tới hư vô suy độ, trên đường không được sát hại ai. Một cường giả âm linh tộc lấy làm lạ hỏi, tại sao Quan Âm khẽ nói, hiện giờ nếu chúng ta giết người thì sẽ khiến các cường giả ở ngũ duy vũ trụ liên thủ với nhau mà đối phó với chúng ta. Mà chúng ta chỉ nhắm vào diệp huyền, còn cường giả của ngũ duy vũ trụ chỉ cần đứng xem là được rồi. Đợi chúng ta giải quyết hư vô duy độ xong thì dù cường giả của vũ trụ này có liên thủ lại thì cũng chẳng là gì đối với chúng ta. Người hiểu chưa? Cường giả âm linh tộc đó khẽ gật đầu, hiểu rồi. Quan Âm nhìn về phía xa xa, nàng khẽ nói, sau khi tới hư vô suy độ không được ra tay, chỉ bao vây thôi, đợi người của chúng ta đến đã." Nói đoạn, nàng bèn nhìn Thái Cổ Minh, "Minh Huỳnh thấy thế nào?" Thái Cổ Minh gật đầu, "Như vậy là thỏa đáng nhất." Quan Âm mỉm cười, "Đi thôi." Nói đoạn, nàng bèn đưa cường giả âm linh tộc đến hư vô suy độ. Dọc đường, cường giả của âm linh tộc không giết người. Điều này khiến rất nhiều người ở ngũ duy vũ trụ ban đầu còn lo lắng, lập tức cảm thấy yên tâm. Rất nhiều người bắt đầu tỏ thái độ vui sướng khi thấy người khác gặp họa Nhìn xem, mục tiêu của linh vực chính là Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lại kêu gọi tất cả chúng ta đi đối đầu với linh vực. Hắn đúng là độc ác, con người ai chẳng ích kỷ. Diệp Huyền muốn chúng ta bắn mạng cho hắn ta cũng là chuyện thường, nhưng tiếc là hắn đã tính toán sai rồi. Diệp Huyền ấy hả? Đúng là quá coi thường người trong thiên hạ rồi. Ở tinh không phía xa xa, một nữ tử đang sách con cá bỗng dừng bước. Rất nhanh sau đó, nàng lại tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, giữa tinh không vang lên một tiếng thở dài. Hư vô duy độ, đại quân của âm linh tộc không hề ra tay mà chỉ bao vây lấy hư vô duy độ. Vũ tộc, bên trong một tòa đại điện, các cường giả đã tập hợp. Bầu không khí bên trong đại điện có hơi nặng nề. Diệp Huyền trầm mặt trong chốc lát rồi mỉm cười. Chư vị có ý kiến gì không? A Mục nhìn hắn, tình hình hiện giờ đang rất bất lợi đối với chúng ta. À Thiến gật đầu, đúng vậy. Điều nghiêm trọng nhất là chúng ta không biết thực lực thực sự của linh vực thế nhưng bọn họ lại rất hiểu về thực lực của chúng ta hiện giờ bọn họ không động thủ rất rõ ràng là đang đợi người một khi tất cả cường giả của linh vực đuổi tới thì khi ấy tình cảnh của chúng ta sẽ rất khó khăn A mộc trầm giọng nói còn một chuyện cũng nghiêm trọng nữa đó chính là hiện giờ cường giả của ngũ duy vũ trụ đều đang tỏ thái độ vui sướng khi thấy người khác gặp họa với chúng ta Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều sầm xuống. Bọn họ đều hiểu một đạo lý rằng lần này linh vực tới chắc chắn không chỉ đơn giản nhắm vào Diệp Huyền. Nếu Diệp Huyền chết, thì cả ngũ duy vũ trụ cũng sẽ bị hủy diệt. Bọn họ có thể hiểu được điều này. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều hiểu được điều này. Chuyện không liên quan đến bản thân thì càng tránh xa càng tốt. Đây chính là nhân tính. Chỉ cần đau không kể bên cổ bọn họ, Thì bọn họ sẽ mặc kệ sống chết của người khác. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, sau đó nói, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nói đoạn, hắn lại nhìn lục sư tỷ. Lục Di kiếm tông có kiếm chẳng không? Lục sư tỷ gật đầu, đương nhiên là có. Diệp Huyền gật đầu, bố chặt Lục sư tỉ bèn đứng dậy rời đi. Đúng lúc đó, một nữ tử bỗng xuất hiện bên ngoài đại điện. Trông thấy người đến. Mọi người bền sững sờ. Người đến là ác ma nhạn biến mất đã lâu. Ác ma nhạn liếc nhìn mọi người, mỉm cười nói. Thêm ác ma tộc chúng ta nữa. Chư vị không để bụng chứ? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn. Sao nhạn cô nương lại muốn gia nhập với chúng ta? Phải biết rằng hiện giờ tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm. Ác ma nhạn bước vào đại điện, nhìn Diệp Huyền và nói... Mục tiêu của âm linh tộc là ngươi, bọn họ nói vậy chỉ lừa được những kẻ vô chi mà thôi. Ta biết, ngươi mà chết thì tất cả người trong ngũ duy vũ trụ cũng sẽ chết. Diệp Huyền trầm mặt, ác ma nhạn khẽ nói, thực lực của ác ma tộc chúng ta, mặc dù không bằng âm linh tộc, nhưng chúng ta cũng không hề yếu. Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn và nói, chào mừng. Ác ma nhạn mỉm cười, đa tạ. Đúng lúc đó, một luồng uy áp vô hình bỗng bao trùm lấy hư vô duy độ, mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài, lúc này Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất. Bên ngoài hư vô duy độ, hắn xuất hiện trước mặt mấy người Quan Âm, trước mặt hắn là vô số cường giả âm linh tộc, để mà so sánh về cường giả tinh huệ thì kiếm tông không hề thua kém so với âm linh tộc, thậm chí còn có thể trấn áp đối phương, thế nhưng do so về số người thì bọn họ kém hơn rất nhiều. Quan âm nhìn Diệp Huyền mỉm cười. Diệp Công Tử lại gặp mặt rồi. Diệp Huyền nhìn quan âm, ngay sau đó bỗng nhiên biến mất. Một đường huyết quang lóe lên, ở phía xa xa, sắc mặt quan âm lạnh lùng vô cùng, Nàng đánh một quyền. Huyết quang nổ tung, quan âm lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả âm linh tộc đều sầm lại. Thái Cổ Minh thì nhìn về phía thanh huyết kiếm trong tay Diệp Huyền. Khi trông thấy thanh kiếm ấy, sắc mặt hắn ta dần dần trở nên nặng nề. Sợ dĩ đường kiếm ban nãy của Diệp Huyền mạnh như vậy là bởi vì thanh kiếm này bằng không hắn không thể áp chế một cường giả quy nguyên phá giới cảnh như quan âm được. Đúng lúc đó, vô số cường giả phía sau Diệp Huyền xông ra, những người xông lên đầu tiên là kiếm tu của kiếm tông. Diệp Huyền nhìn quan âm phía đằng xa mỉm cười. Quan cô nương, cường giả quy nguyên phá giới cảnh mà yếu vậy sao? Quan âm nhìn Diệp Huyền đang định nói gì đó, thì một lão già quy nguyên phá giới cảnh bên cạnh nàng bỗng phẫn nộ nói, hỗn dược, chẳng qua ngươi chỉ... Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện lại một lần nữa, thì đã ở ngay trước mặt lão giả kia. Sắc mặt của lão giả lập tức thay đổi. Đang định ra tay thì đúng lúc đó một luồng sức mạnh cực lớn đã chấn áp hắn ta, kiếm vực. Bị chấn áp nên lão giả kia hoàng sợ vô cùng. Hắn ta không nghĩ ngợi gì nhiều mà đánh ngay một trường về phía bụng của Diệp Huyền. Diệp Huyền chẳng hề né tránh để mặc một trường của lão giả rơi trên bụng mình. Hắn lùi về phía sau trăm trượng, thế nhưng đầu của lão già đã lìa khỏi cổ. Hắn ta... máu chảy thành sông. Các cường giả âm linh tộc đều kinh hãi, ở phía xa xa, Diệp Huyền nuốt máu tươi trào lên cổ họng xuống, lạnh lùng nhìn cường giả âm linh tộc và nói, cường giả quy nguyên phá giới cảnh yếu như vậy sao? Quan âm nhìn hắn, Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên chĩa kiếm về phía quan âm. Mẹ nó, đừng có nói mấy câu nhảm nhí nữa, lão tử không muốn đánh nhau, còn phải nói chuyện dài dòng với ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, có dám đấu tay đôi với ta không? Đấu tay đôi, quan âm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đấu tay đôi ư, nàng thực sự không thể đánh lại Diệp Huyền của hiện tại, vì hắn là khắc tinh của nàng. Quan âm đang định lên tiếng, thì Diệp Huyền bỗng nhiên cười gằn. nếu đã không dám đấu tay đôi, thì lên hết đi, tất cả đệ tử kiếm tông nghe lệnh, giết hết cho lão tử, không chừa một ai hết. Nói đoạn, hắn tiên phong sông lên, một đường kiếm quang màu máu xé gió bay đi, nhắm thẳng về phía quan âm uy lực của đường kiếm ấy khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Không thể không nói, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền hơn Hàn thiên chu kiếm và Trấn hồn kiếm. Một mình thanh kiếm này có thể đánh với một cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Đã thế, nó còn liên thủ với Diệp Huyền. Cường giả quy nguyên phá giới cảnh không phải là đối thủ của nó. Thấy Diệp Huyền dẫn đầu các cường giả kiếm tông sông lên, sắc mặt quan âm lập tức dầm lại. Hắn định liều mạng với bọn họ. Hắn muốn liều mạng với bọn họ trước khi các cường giả âm linh tộc đến, mà hiện giờ là thời cơ tốt nhất để bọn họ ra tay, bởi lẽ vừa rồi, Diệp Huyền đã miêu sát một vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh, nên đã đầy khí thế của kiếm tông lên cao chót vót, hơn 100 cường giả tương đương với hơn 100 thanh kiếm sắc bén trực tiếp phá vỡ đội hình của âm linh tộc, mà Diệp Huyền là người dẫn đầu lại càng không thể ngăn cản được. Nói một cách chính xác hơn thì là cường giả âm linh tộc không thể làm gì Diệp Huyền, bởi lẽ hắn có thể hấp thụ tử khí và âm khí. Diệp Huyền xông về phía các cường giả âm linh tộc, hắn hoàn toàn không phòng thủ gì cả. Tử khí của các cường giả âm linh tộc chẳng khác gì thuốc bổ tự nhiên dành cho hắn. Cứ thế, Diệp Huyền đưa hơn một trăm vị kiếm tu xông lên, khí thế hùng hồ vô cùng. Đúng lúc đó, hàng chục vị cường già quy nguyên phá giới cành chắn trước mặt mấy người Diệp Huyền. Bọn họ đồng loạt ra tay, mục tiêu của tất cả chỉ có một, đó chính là Diệp Huyền. Rất rõ ràng, bọn họ muốn tuyệt sát hắn. Thấy vậy, sắc mặt của mấy người lục vân tiên bèn thay đổi. Bọn họ vội vàng xông về phía Diệp Huyền. Tuy nhiên, vẫn hơi muộn, hàng chục vị cường già kia đã tới trước mặt hắn. Diệp Huyền cầm kiếm chém về phía trước. Một đường huyết quang xé gió bay đi, đường huyết quang đó nổ tung, Diệp Huyền lập tức lùi về phía sau cả ngàn trượng, còn mấy người Lục Vân Tiên thì không dám tiến công nữa, bọn họ đều lùi về bao vây xung quanh hắn, mà lúc này, các cường giả âm linh tộc xung quanh cũng bắt đầu vây lấy bọn họ. Quan Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyền, bên cạnh nàng là 39 cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Nàng nhìn đối phương mỉm cười, Diệp Huyền người muốn giết chúng ta nhưng tiếc là người đã đánh giá thấp chúng ta rồi nói đoạn nàng bèn nhìn về phía thái cổ minh minh huynh người hãy đưa cường giả thái cổ tộc tấn công hư vô duy độ đi giết không chừa một ai thái cổ minh liếc nhìn diệp huyền rồi gật đầu ngay sau đó hắn ta đưa mười mấy vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh của thái cổ tộc xông vào hư vô duy độ Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên nói, Lục Sư Huynh, các ngươi về hư vô suy độ. Lục Vân Tiên nhìn về phía hắn, ngươi thì sao? Diệp Huyền mỉm cười, nghe ta đi. Lục Vân Tiên vẫn nhìn hắn, được, nói đoạn. Hắn ta bèn đưa các cường giả kiếm tông quay người xông vào hư vô suy độ. Các cường giả âm linh tộc xung quanh, định ngăn cản, nhưng lại bị quan âm cản lại rất nhanh sau đó cường giả kiếm tông bèn xông ra khỏi vòng bao vây của cường giả âm linh tộc bọn họ trở lại hư vô duy độ còn diệp huyền thì một mình ở trong vòng vây quan âm nhìn diệp huyền mỉm cười ngươi định ngăn chặn chúng ta một mình luôn sao diệp huyền nhếch khóe miệng có gì không được sao quan âm lắc đầu không có mấy người nữ tử váy trắng thì ngươi thực sự chẳng là cái thá gì hết diệp huyền mỉm cười cầm kiếm chĩa thẳng vào quan âm Không có âm linh tộc thì ngươi cũng chẳng là cái thá gì cả, chi bằng thế này đi, ta không thôn tính kiếm của ngươi, cũng không hấp thụ từ khí và âm khí của ngươi, ngươi và ta phong ấn toàn bộ tu vi, chúng ta đấu một trận sinh tử, ngươi có dám không?" Quan Âm nhìn Diệp Huyền mà không đáp lời, Diệp Huyền mỉm cười hắn nói, "Sao thế, không dám sao?" Quan Âm lắc đầu, "Hiện giờ chúng ta đang chiếm ưu thế, tại sao ta phải đấu riêng với ngươi?" À không đấu riêng, chúng ta sẽ cùng tấn công ngươi, ngươi có thể làm gì được nào?" Diệp Huyền bật cười ha hả, "Thế thì lên hết đi." Dứt lời, huyết dịch trong cơ thể hắn bắt đầu sục sôi, rất nhanh sau đó xung quanh hắn xuất hiện một ngọn lửa, huyết mạch chi lực. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả âm linh tộc lập tức trở nên hung tợn, huyết mạch như nhau. Lúc này, Diệp Huyền trầm chậm, chậm nhắm hai mắt lại, một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt. Trong đôi mắt là một biển máu, một đường huyết quang đột nhiên sọc thẳng lên trời và thâm nhập vào tinh không. Chỉ trong chớp mắt, cả tinh không như biến thành một biển máu. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bỗng bao vây lấy cả tinh không này, lấy máu làm vực, mà lúc này thành huyết kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng rung lên kịch liệt ngay lúc đó, khí tức từ thanh kiếm cứ thế bùng phát. Không chỉ có vậy, nó còn không ngừng hấp thụ sát ý và lệ khí xung quanh Diệp Huyền. Dần dần, thanh kiếm bắt đầu tòa ra sát ý và lệ khí nồng nặng, còn mạnh hơn cả Diệp Huyền. Một người một kiếm đều quỷ dị vô cùng. Có điều Diệp Huyền vẫn giữ được chút thần trí. Ở phía xa xa, quan âm nhìn chằm chằm vào hắn. Khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được nguy hiểm đến từ thanh kiếm kia và Diệp Huyền. Cực kỳ nguy hiểm. Diệp Huyền bỗng nhiên nhìn về phía Quan Âm, ngay sau đó hắn biến mất. Đôi đồng tử của Quan Âm con lại vội lui về phía sau, nàng không đỡ nhát kiếm này của hắn, bởi lẽ nàng không chắc mình có thể đỡ được hay không. Tuy nhiên, khi lùi, nàng trông thấy đầu các cường giả âm linh tộc đều lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông. Đúng lúc đó, thanh huyết kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng rung lên, một đường huyết quang đột nhiên bao trùm lấy hắn. Ngay sau đó, trong đầu hắn có một giọng nói vang lên, đừng cố giữ tỉnh táo, cứ tiến hẳn vào trạng thái điên cuồng đi, không chết, không ngừng nghỉ. Diệp Huyền sững sờ, giọng ai thế này? Rất nhanh sau đó, hắn bèn nhận ra, đây là giọng của Kiếm Linh. Đừng giữ tỉnh táo ư? Thanh kiếm này nói linh tinh cái gì thế chứ? Có cần phải liều vậy không? Lúc này, giọng của Kiếm Linh lại vang lên, bọn họ muốn giết muội muội của ngươi. Diệp Huyền bỗng gào lên, ngay sau đó, chút thần trí cuối cùng của hắn đã biến mất, huyết dịch bên trong cơ thể Diệp Huyền cũng bắt đầu sôi trào mãnh liệt hơn, chỉ trong chớp mắt, cả tinh không như bị thiêu cháy, ở một tinh không xa xôi, Ngũ Duy Thiên Đạo cúi đầu nhìn xuống dưới, dần dần, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, một lát sau, nàng lẩm bẩm, "Suýt chút nữa thì quên mất, cha hắn vẫn còn sống, nếu cha ngươi càng ngày càng mạnh lên thì huyết mạch của ngươi cũng càng ngày càng mạnh lên." Huyết mạch đang trong quá trình trường thành. Chết tiệt, chỉ cần cha ngươi không chết thì huyết mạch của ngươi sẽ không có giới hạn. Ôi mẹ ơi, ngươi bật hách hà trời. Hình như thiên đạo nhớ tới điều gì đó mà lại lắc đầu. Thành bởi huyết mạch, bại cũng bởi huyết mạch. Cha của Diệp Huyền không chết, huyết mạch của hắn sẽ không ngừng mạnh lên. Thế nhưng lại xuất hiện một vấn đề chí mạng. Đó chính là Diệp Huyền phải nghịch truyền huyết mạch của mình như thế nào đây? Huyết mạch càng lúc càng mạnh, độ khó khi nghịch truyền lại càng gia tăng, có điều với tính cách của hắn thì e là hắn sẽ không suy xét đến vấn đề này đâu, nhiều khi hắn cũng vô tâm vô phế lắm. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo bèn lắc đầu cười, sau đó nàng lại đi về phía xa xa. Ở phía dưới, khi Diệp Huyền hoàn toàn mất đi chút lý trí cuối cùng, huyết mạch trên người hắn bèn tỏa ra luồng khí tức cuồng bạo vô cùng, khoảnh khắc ấy, thanh kiếm trong tay hắn rung lên kịch liệt nó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang sông lên ở phía xa xa các cường giả quy nguyên phá giới cảnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thanh kiếm miểu sát trông thấy cảnh tượng ấy tất cả mọi người đều kinh hãi sắc mặt quan âm cũng tái mét cái thứ quỷ quái gì như thế này diệp huyền mất đi lý trí mà sao vẫn mạnh như vậy vấn đề là tại sao thanh kiếm kia của hắn cũng trở nên mạnh hơn lúc này diệp huyền ở phía xa bỗng xoè tay ra Thanh kiếm bèn bay trở về trong tay hắn, hắn cầm kiếm đưa lên mũi người, rất nhanh sau đó sắc mặt bèn lộ vẻ say xưa, mùi của máu tươi. Quan âm nhìn chầm chầm vào hắn, khẽ phất tay phải, giết, cùng nhau hành động. Rất lời, các cường giả âm linh tộc xung quanh nàng bèn đồng loạt sông về phía Diệp Huyền, mà lúc này Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, không gian quanh đó vạn dặm lập tức biến thành một biển máu. Bên trong biển máu ấy, thần trí của một vài cường giả âm linh tộc đã bị sát ý và lệ khí nhấn chìm. Sau khi thần chí bị nhấn chìm, các cường giả âm linh tộc đó lại quay ra tay với người phe mình. Rất nhanh sau đó, các cường giả âm linh tộc bắt đầu loạn hết cả lên. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt quan âm khó coi vô cùng. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, vẫn nộ nói, «Giết! Giết hắn đã!» Những cường giả âm linh tộc chưa bị ăn mòn thần trí lập tức xông về phía Diệp Huyền. Tổng cộng hơn 30 người. Diệp Huyền đang định ra tay. Lúc này, thanh kiếm trong tay hắn đã hóa thành một đường kiếm quang màu máu và thâm nhập vào chán hắn. Cơ thể Diệp Huyền run lên. Ngay sau đó, hắn chắp hai tay lại. Giữa lòng bàn tay là một thanh kiếm đang ngưng tụ. Vẫn là thanh huyết kiếm ấy. Những cường giả quy nguyên phá giới cảnh xông đến chỗ cách Diệp Huyền khoảng trục trượng. Lúc này, hắn vung kiếm về phía trước, huyết quang dâng trào, huyết quang kìm chân hơn 30 cường giả quy nguyên phá giới cảnh kia. Thế nhưng, ngay sau đó, bọn họ lại hóa thành những đường hắc quang và tấn công về phía hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sông lên. Rất nhanh sau đó, một cường giả âm linh tộc đánh một quyền vào đầu của Diệp Huyền. Sức mạnh vô cùng lớn khiến không gian phía sau Diệp Huyền vỡ tan trong chốc lát. Mà Diệp Huyền thì cũng chẳng hề né tránh, cứ để mặc cường giả kia đánh quyền lên đầu mình. Thế nhưng gần như cùng lúc đó, kiếm của hắn cũng đâm xuyên qua trán của đối phương. Diệp Huyền lập tức bay ngược về phía sau. Trong lúc đó, cơ thể của hắn lại rung lên. Hơn nữa, đầu của hắn còn hơi biến dạng. Thế nhưng khi hắn dừng lại, đầu của hắn đã trở lại bình thường. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt quan âm lập tức khó coi đến đỉnh điểm. Nhục thân gì thế này? Đúng lúc đó, Diệp Huyền lại sông lên. Khi hắn sông lên, có một cường giả quy nguyên phá giới cảnh cũng tấn công hắn. Tuy nhiên, hắn ta hoàn toàn không thể ngăn cản được Diệp Huyền. Bởi lẽ, Diệp Huyền lấy mệnh đổi mệnh, người khác đánh hắn một quyền. Dù có nhắm thằng vào đầu hắn thì hắn vẫn đỡ được. Thế nhưng, hắn mà đâm kiếm vào đối phương thì đối phương hoàn toàn không đỡ được. Hiện giờ, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền quả thực vô cùng kinh khủng. Có thể nói, dù không có hắn, thì một mình thanh kiếm ấy cũng có thể đánh bại một cường giả quy nguyên phá giới cảnh. thể loại kiếm yêu nghiệt gì thế không biết. Rất nhanh sau đó, các cường giả quy nguyên phá giới cảnh có mặt đều ngã xuống. Những cường giả âm linh tộc quả thực vô cùng đau đầu với Diệp Huyền, bởi lẽ tử khí của bọn họ chẳng có tác dụng gì với hắn. Do đó, lúc bọn họ giao thủ với hắn đều không thể dùng tử khí mà chỉ có thể dùng sức mạnh của nhục thân. Trong tình thế ấy, thực lực của bọn họ đã giảm sút đi rất nhiều. Có thể nói, bọn họ mà giao thù với Diệp Huyền thì chỉ có thể phát huy xấu phần thực lực, mà bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác, bởi lẽ tử khí và âm khí của bọn họ đều bị hắn hấp thụ hết. Nhục thân của hắn đúng là khắc tinh của âm linh tộc bọn họ. Ở phía xa xa, quan âm bỗng nhiên nhìn về phía hư vô duy độ. Lúc này, Thái Cổ Minh đã lui ra vì bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Kiếm Tông. qua nầm quay người nhìn về phía chân trời, một lát sau, nàng bỗng trao chặt mày. Bởi lẽ, nàng không cảm nhận được sự xuất hiện của cường gián linh vực. Như vậy cũng có nghĩa là cường gián linh vực vẫn chưa đến ngũ duy. Đúng lúc đó, lại có một cường giả quy nguyên phá giới cảnh bị Diệp Huyền hạ gục khi hắn đâm kiếm vào giữa chán đối vương, cả thần hồn của vị cường giả đó đều bị hủy diệt. Thần hồn của hắn ta không chạy thoát được vì thanh kiếm kia đã cắt đứt tất cả cơ hội sống của hắn ta. Nếu như là một thanh kiếm bình thường thì chắc chắn không thể làm được điều như vậy. Nhưng vấn đề là hiện giờ thanh kiếm trong tay Diệp Huyền không phải là một thanh kiếm bình thường, nó là một thanh kiếm có suy nghĩ. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của thanh kiếm này có thể nói còn cao hơn bất cứ người nào. Mặc dù Diệp Huyền đã giết vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh đó, xong hắn cũng phải bay ngược về phía sau. Không những thế, ngực hắn còn có một vết chém khá sâu. Những cường giả kia cũng rất thông minh. Người miễn dịch với tử khí, miễn dịch với kiếm, nhưng người không thể miễn dịch với đao đâu. Do vậy, bọn họ bèn sử dụng một món vũ khí khác. Thế nhưng bọn họ đã đánh giá thấp khả năng tự hồi phục của Diệp Huyền. Khoanh khắc Diệp Huyền dừng lại, cơ thể hắn đã hồi phục được kha khá rồi. Sinh mệnh chi tâm, như lời Thiên Đạo nói, chỉ cần không biểu sát hắn thì hắn sẽ không chết. Những cường giả Âm Linh tộc khác không dám lại gần hắn, bởi lẽ chỉ cần lại gần hắn thì bọn họ sẽ bị sát ý của hắn nhấn chìm thần trí. Do đó bọn họ chỉ đành trốn đi thật xa. Khi trông thấy hắn một mình đánh bại hàng chục cường giả Quy Nguyên phá giới cảnh, sắc mặt của cường giả Âm Linh tộc khó coi vô cùng. Cái tên Diệp Huyền này là quái vật gì sao? Sắc mặt của quan âm khó coi tới đỉnh điểm. Nàng bỗng nhiên phát hiện ra mình đã đánh giá thấp Diệp Huyền. Mới đầu nàng chỉ e rè những người phía sau lưng hắn mà bỏ quên mất hắn. Giờ mà đánh tiếp thì chắc chắn sẽ bất lợi cho âm linh tộc. Lúc này một lão già của âm linh tộc bỗng xuất hiện bên cạnh quan âm, trầm giọng nói. Khả năng tự hồi phục của hắn quá nhanh, cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ hao mòn thể lực mất. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, một lát sau, sắc mặt nàng bèn trở nên dữ tợn, đi bắt muội muội của hắn. Tình báo có nói muội muội của Diệp Huyền chính là điểm yếu của hắn, ban đầu Quan Âm cũng không muốn dùng cách này, nhưng lúc này thì nàng đã hết cách rồi, nếu không bắt Diệp Linh thì Diệp Huyền sẽ hủy diệt cả thiên địa này mất. Nghe Quan Âm nói vậy, lão già bèn lắc đầu, không được, nói đoạn, hắn ta nhìn về phía hư vô suy độ, kiếm tông Quan Âm nhìn về phía lối vào hư vô duy độ, nơi đó có một trăm vị kiếm tu đang chờ chiến đấu. Muốn vào hư vô duy độ, bắt buộc phải vượt qua bọn họ. Quan Âm lắc đầu nhìn về phía Thái Cổ Minh, Thái Cổ Minh cũng trầm mặc. Quan Âm nhìn chầm trầm Thái Cổ Minh, Minh Huynh, người của ta ngăn kiếm tông, người của ngươi đi bắt Diệp Linh có được không? Thái Cổ Minh do dự một lát rồi nói, Quan Cô Nương, chúng ta nên rút lui. Quan Âm mỉm cười, rút lui sao? Hiện giờ chúng ta mà rút lui thì sẽ càng có nhiều người chết hơn. Thái Cổ Minh trầm mặc, Quan Âm nhìn về phía hư vô suy độ, hiện giờ sức chiến đấu của chúng ta vẫn hơn bọn họ, có thể liều một phen. Thái Cổ Minh trầm mặc, rõ ràng là đang do dự, Quan Âm đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy mười mấy luồng khí tức bỗng nhiên ảo đến, nàng lập tức quay đầu, lúc này một nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện trước mặt nàng. Nam tử trung niên liếc nhìn quan âm, người chính là thiếu tộc trường của âm linh tộc sao? Quan âm đang định đáp lời thì giọng nói của nam tử trung niên đó lại vang lên trong đầu nàng. Ta là người của hách liên tộc, tên là hách liên lân, là một trong tam kiệt của hách liên gia. Quan âm nhìn hách liên lân, hóa ra là hách liên tiền bối. Hách liên lân quay đầu nhìn Diệp Huyền, khi trông thấy trạng thái của đối phương, hắn ta bèn trao mày, hắn chính là Diệp Huyền sao? Quan Âm gật đầu, hách liền lần quan sát Diệp Huyền, huyết mạch của hắn mạnh thật đấy. Quan Âm gật đầu, huyết mạch của người này nằm ngoài sức tưởng tượng của ta, nhất là dục thân của hắn mạnh cực kỳ. Hách liền lần nói, thư ốc nằm trong tay hắn sao? Quan Âm liếc nhìn hắn ta đoạn bảo, đúng vậy. Hách liền lần bỗng biến mất ở phía xa xa. Diệp Huyền quay người chém một kiếm, huyết quang đổ tung, hắn lập tức lùi về phía sau trăm trượng. Hách liên lần cũng phải bay ngược về phía sau. Sau khi dừng lại, hắn ta liếc nhìn tay phải của mình. Tay phải của hắn ta đã đứt toát ra một cái lỗ máu tươi đang không ngừng trào ra. Thấy vậy, Hách liên lần gật đầu nhìn về phía Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng bước lên phía trước một bước, kiếm vực và huyết vực hai thứ vực này nhanh chóng bao vây lấy Hách liên lần. Ngay sau đó, Diệp Huyền lại vung kiếm lên. Một đường huyết quang từ kiếm vực Và huyết vực lóe lên Hách liền lần không dám lơ là Hắn ta xòe tay phải ra Một cái khiên màu đen bèn xuất hiện Bên trong lòng bàn tay hắn ta Hắn ta dơ khiên lên đỡ Huyết quang đã tới Cái khiên của hách liên lần lập tức đứt vỡ Còn hắn ta thì bay về phía sau cả trăm trượng Sau khi dừng lại Cái khiên trong tay hách liên lần lập tức nổ tung Sắc mặt hắn ta bắt đầu trở nên nghiêm trọng Nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyền và nói: "Thanh kiếm lợi hại thật đấy." Lúc này, Quan Âm ở bên cạnh bỗng lên tiếng: "Hách Liên tiền bối, người này rất quan tâm đến muội muội của hắn, nếu chúng ta có thể bắt được muội muội của hắn thì chắc chắn người này sẽ bại trận." Hách Liên lân nhìn nàng: "Muội muội hắn đang ở đâu?" Quan Âm chỉ về phía hư vô duy độ, "Ở nơi đó, có điều nơi đó có cường giả kiếm tông trấn thủ." Ta và cường giả của Thái cổ tộc có thể kéo chân Diệp Huyền và Kiếm Tông, Hách Liên Lân trầm mặc một lát rồi nói, "Được, để ta đi bắt muội muội của hắn." Nói đoạn, hắn ta bèn sông về phía hư vô duy độ cùng với cường giả của Hách Liên tộc. Quan Âm đột nhiên nói, ngăn các cường giả của Kiếm Tông lại, nàng vừa dứt lời thì các cường giả của Âm Linh tộc và Thái cổ tộc bèn sông về phía Kiếm Tông. Sau khi kiếm tông bị kiềm chân, mấy người hách liên lân thuận lợi tiến vào giữa nghĩa trang. Hắn ta bước tới trước một ngôi mộ, ở phía không xa, thủ mộ lão nhân cứ đứng nhìn và không ngăn cản. Ở một tinh không xa xôi, thiên đạo cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lắc đầu, bắt muội muội của hắn sao? Chà, hiện giờ muội muội của hắn là người có thực lực mạnh nhất ngũ duy đó. Tại sao muội muội của tên này lại không phải là người thường chứ? muội mụi của hắn không có dễ chọc vào đâu Không chọc vào nàng được đâu Đứng trước ngôi mộ Sắc mặt hách liên lần Lạnh lùng vô cùng Đang định đưa tay ra Thì đúng lúc đó Một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn ta Người xuất hiện chính là Diệp Linh Bên trong đôi mắt Diệp Linh Là hai đốm u quang Hách liên lần bìm cười Có lẽ người chính là Đúng lúc đó hắn ta bỗng im mặt Bởi lẽ một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ hắn ta Hách Liên Lân sững sờ, các cường giả của Hách Liên gia tộc cũng sững sờ, Hách Liên Lân nhìn chăm chằm vào Diệp Linh kinh hãi nói, Người... Lúc này, Diệp Linh siết chặt tay hơn, đầu của Hách Liên Lân đã bị nàng bẻ gãy, máu tươi phun ra như suối, mùi tanh bốc lên, đôi mắt của Hách Liên Lân tròn tròn, khoảnh khắc ấy trong đầu hắn ta trống rỗng, đây là muội muội của Diệp Huyền sao? Sao muội muội còn mạnh hơn cả ca ca thế này? Diệp Linh giết hách liên lần xong thì quay người rời đi, trên không trung một đường u quang xẹt qua, chỉ trong chớp mắt mười mấy cái đầu đã lìa khỏi cổ. Ở phía xa xa, nàng xòe tay ra, một cái gai rơi giữa lòng bàn tay nàng, ngay sau đó nàng lại tiến vào trong ngôi mộ. Thủ mộ lão nhân liếc nhìn đầu người rơi khắp nơi, trầm mặc không lên tiếng. Một lúc sau, hắn ta lắc đầu, mấy người này bị điên rồi sao? Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Theo hắn ta thì vị đại thần trong ngôi mộ này không ra ngoài là âm linh tộc đã phải thầm mìm cười rồi. Còn mấy tên này thì hay rồi, lại còn tới tìm nàng. Thế chẳng phải là ngốc thì là gì? Bên ngoài âm linh giới, mấy người quan âm vẫn đang kéo chân mấy người Diệp Huyền. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người cường giả âm linh tộc chết hơn. Bởi lẽ hiện giờ, khí thế của Diệp Huyền là không thể ngăn cản được. Dẫu là cường giả quy nguyên phá giới cảnh Cũng không thể ngăn cản được kiếm của hắn Vì hắn đã lấy mệnh đổi mệnh Có thể chống đỡ được Thế nhưng những cường giả quy nguyên phá giới cảnh kia Thì không thể Cường giả của Thái Cổ Tộc Cũng bị kiếm tu của kiếm tông chế trụ Tình thế lúc này Có thể nói là càng lúc càng bất lợi cho quan âm Quan âm nhìn chằm chằm về phía hư vô duy độ Chỉ cần bắt được Diệp Linh Thì thế cuộc sẽ xoay chuyển Đúng lúc đó, một lão giả chạy ra, người này chính là thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhìn quan âm, do dự một lát rồi nói. Ta nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đưa các ngươi ra ngoài. Nói đoạn, hắn ta bèn phất tay, mười mấy cái đầu nhuốm máu bay đến. Tất cả đều là đầu của cần giả hách lân gia tộc. Trông thấy cảnh tượng ấy trong đầu quan âm lập tức trắng xóa, tất cả đều chết rồi ư Các cường giả âm linh tộc thấy một đống đầu người ấy xong thì cũng lập tức tái mặt, bọn họ lại hoảng loạn. Khoảnh khắc ấy, bọn họ hoang mang thật sự, mà ở phía xa xa, sắc mặt thái cổ minh cũng trở nên nghiêm trọng vô cùng. Hách liên lân là cường giả quy nguyên phá giới cảnh lâu năm, ấy vậy mà đối phương đã bị giết. Đã thế, mười mấy cường giả quy nguyên phá giới cảnh mà đối phương đưa theo cũng bị giết. Ai đã làm chuyện này? Khải Cổ Minh nhìn về hướng hư vô suy độ, hắn ta biết ở đó có một cường giả mà mọi người chưa biết, mà đương nhiên Quan Âm biết ai là người gây ra chuyện này. Nữ tử ký sinh bên trong cơ thể Diệp Linh, nữ nhân đó vẫn đang ở bên trong cơ thể của nàng, nghĩ tới đây, sắc mặt Quan Âm trở nên khó coi vô cùng, nàng không hề do dự hét lớn lên, "Rút!" Nghe Quan Âm nói vậy, tất cả cường giả âm linh tộc bèn đồng loạt rút lui. Nếu cứ tiếp tục liều mạng, thì chắc chắn bọn họ sẽ phải chịu tổn thất trầm trọng. Tuy nhiên, khi bọn họ rút lui, Diệp Huyền lại không hề dừng lại. Hắn cứ đuổi theo bọn họ. Huyết vực của hắn thì càng lúc càng bành trướng. Vô số cường giả âm linh tộc đã bị sát ý nhấn chìm và bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau. Bỗng quan âm gằn giọng nói, ngăn hắn lại, những người khác rút lui. Nàng vừa dứt lời thì đã có hơn 20 vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh xuất hiện trước mặt hắn. Mà lúc này, cường giả kiếm tông cũng đã xông lên. Có điều quan âm cũng xông về phía các cường giả kiếm tông. Mặc dù nàng không làm gì được Diệp Huyền, nhưng trừ hắn ra, nàng không hề sợ những người khác. Trận đại chiến lại tiếp tục. Ở phía xa xa, Diệp Huyền cầm kiếm điên cuồng giết chóc. Khi gặp cường giả quy nguyên phá giới cảnh, hắn lấy mạng đổi mạng để đánh. Có điều, những cường giả quy nguyên phá giới cảnh kia cũng thông minh, bọn họ không liều mạng với Diệp Huyền nữa mà chỉ giữ chân hắn. Thế nhưng, huyết vực của Diệp Huyền càng lúc càng ác hơn, bởi lẽ khi bị huyết vực bao vây, cường giả âm linh tộc sẽ bị nhấn chìm thần trí, sau đó điên cuồng tàn sát. Chỉ có cường giả phá hư cảnh mới miễn cưỡng chống lại được sát ý tòa ra từ Diệp Huyền, Mặc dù quan âm và mấy người Thái cổ minh đều ngăn chặn được cường giả kiếm tông, sau một mình Diệp Huyền thì lại có thể ngăn được tất cả cường giả âm linh tộc. Thế cuộc hiện giờ có thể nói là càng lúc càng bất lợi cho âm linh tộc. Đúng lúc đó, phía tinh không xa xôi, không gian bỗng nứt vỡ, một nam tử trung niên bước ra. Nam tử trung niên đó liếc nhìn Diệp Huyền, đang định ra tay, thì bỗng có một nữ tử xuất hiện chắn trước mặt hắn ta, là Tiểu Đạo. Tiểu đạo nhìn nam tử trung niên, ta đợi ngươi đã lâu. Nam tử trung niên nhìn tiểu đạo, các hạ chính là đại tiểu thư của ma đạo gia tộc sao? Tiểu đạo khẽ hỏi, có liên quan gì đến ngươi không? Nam tử trung niên mỉm cười, nghe nói ngươi không muốn liên hôn với người khác, nên bị gia chủ của ma đạo gia tộc phong ấn tu vi, sau đó đưa xuống hạ giới, đúng chứ? Về mặt của tiểu đạo lạnh lùng, các ngươi cũng biết nhiều chuyện quá nhỉ? Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, tiểu đạo cô nương, chúng ta không có ý muốn đối địch với ngươi, mục tiêu của chúng ta chỉ là diệp huyền, nếu ngươi không nhúng tay vào thì chúng ta coi như không có chuyện gì, ngươi thấy sao? Tiểu đạo nhìn nam tử trung niên, không được. Nam tử trung niên trầm mặt một hồi nói, tại sao? Tiểu đạo bảo, bởi vì tên phía dưới kia rất phúc hậu, hắn đã phúc hậu thì ta không thể không phúc hậu được. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Ở phía xa xa, nam tử trung niên trao chặt mày, sau đó đánh một quyền về phía trước. Một quyền ấy như thủy diệt cả tinh không. Tuy nhiên, tiểu đạo lại chẳng hề lùi lại một chút nào. Nàng cũng đánh một quyền. Chỉ trong chớp mắt, tinh không lập tức hóa thành hư vô. Tiểu đạo và nam tử trung niên kia cùng lùi về phía sau. Sau khi tiểu đạo dừng lại, nàng bèn xòe tay ra. Một thanh loan đao màu máu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ngay sau đó, nàng hóa thành một huyết ảnh và biến mất giữa tinh không. Chỉ trong chớp mắt, những tàn ảnh màu máu đã phủ đầy tinh không. Trông thấy cảnh tượng ấy, nam tử Trung Niên trao chặt mày, hắn ta không dám lơ là, người trước mắt này đã từng là thiên tài của Ma Đạo gia tộc. Nam tử Trung Niên xòe tay ra, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen. Hắn ta khẽ nhón chân phải, sau đó đâm thương về phía trước. Một tiếng thương sắc nhọn vang lên giữa tinh không, ở phía dưới, các cường giả kiếm tông và Diệp Huyền vẫn đang liều mạng với âm linh tộc, Quan Âm đang cố hết sức bỗng dừng lại, một giọng nói vang lên trong đầu nàng, "Rút, rút!" Nàng ngẩng đầu nhìn rất nhanh sau đó sắc mặt chợt trở nên hung tợn, nàng biết cường giả của âm linh tộc đã bị ngăn cản rồi. Tiểu Đạo, Quan Âm không nghĩ ngợi nhiều nữa, đột nhiên quay người và gào lên, "Rút, tất cả mọi người rút lui!" Đúng lúc đó, một đường kiếm quang màu máu bay về phía nàng là Diệp Huyền đôi đồng tử của quan âm co lại vội vàng đánh một quyền Huyết quang nổ tung quan âm liên tiếp lùi về phía sau Không chỉ có vậy bàn tay phải của nàng còn bị một nhát kiếm này của Diệp Huyền chém đứt Lúc này, thực lực của Diệp Huyền đúng là không hề bình thường chút nào Bởi lẽ, huyết mạch chi lực của hắn đã khiến hắn càng lúc càng mạnh hơn Không có giới hạn Chỉ cần hắn còn đang ở trạng thái điên cuồng thì huyết mạch của hắn sẽ không có giới hạn. Có thể nói, thực lực của hắn đang càng lúc càng gia tăng, cộng thêm thanh kiếm trong tay hắn nữa. Một cường giả quy nguyên phá giới cảnh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhất là âm linh tộc, bởi hắn chính là khắc tinh của âm linh tộc. Bị Diệp Huyền chém kiếm lên tay phải, trong lòng quan âm kinh hãi vô cùng. Bởi lẽ lúc này, nàng mới nhận ra, thực lực của Diệp Huyền đang tăng lên đột biến, mà điều quan trọng nhất là huyết mạch chi lực của hắn khiến các cường giả âm linh tộc xung quanh tàn sát lẫn nhau, cường giả âm linh tộc không dám lại gần Diệp Huyền, huyết mạch chi lực gì thế này, Quan Âm thấy kinh hãi vô cùng. Đúng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, thấy vậy, đôi đồng tử của Quan Âm con lại, nàng bỗng nhiên nhìn về phía các cường giả âm linh tộc phía xa xa, rút lui. Nàng biết Nếu không có người ngăn cái tên Diệp Huyền đang phát điên này lại thì bọn họ không thể nắm phần thắng được. Nghe Quan Âm nói vậy, các cường giả âm linh tộc bèn đồng loạt lùi về phía sau, mà lúc này Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt Quan Âm. Quan Âm đột nhiên giơ tay trái, một cái khiên cực lớn màu đen chắn trước mặt nàng. Kiếm của Diệp Huyền đã tới, tấm khiên lớn kia vỡ tan. Quan Âm lập tức bay ngược về phía sau cả ngàn trượng, mà sau khi dừng lại, nàng quay người, tay trái khẽ vung lên, một khe hở không gian xuất hiện ngay sau đó quan âm tiến thẳng vào khe hở không gian ấy còn diệp huyền thì cũng xông vào trông thấy cảnh tượng ấy sắc mặt các cường giả kiếm tông bèn thay đổi bọn họ định đuổi theo nhưng khe hở không gian kia đã biến mất sắc mặt của lục vân tiên cũng khó coi vô cùng đúng lúc đó lục sư tỷ đột nhiên nói tới âm linh giới nói đoạn nàng bèn đưa các kiếm tu giỏi đi mục tiêu của bọn họ chính là âm linh giới Diệp Huyền xông vào khe hở không gian đó, lập tức ngự kiếm bay thẳng đi. Mà ở phía xa xa, quan âm cũng đang điên cuồng chạy. Hiện giờ nàng không thể đối đầu với hắn. Nếu hắn không thể thôn tính kiếm, thì nàng còn có thể chiến với hắn. Nhưng vấn đề là hắn có thể. Nàng là một kiếm tu, như thế thì chẳng khác nào phế luôn nàng đi. Chạy trốn. Hiện giờ điều duy nhất quan âm làm được là chạy trốn về âm linh giới. Sau đó làm lại phía sau nàng diệp huyền vẫn đang bám sát hơn nữa tốc độ của hắn còn đang càng ngày càng gia tăng đôi mắt quan âm thoáng vẻ hung tợn nàng đấy nhanh tốc độ đến cực điểm khoảng nửa canh giờ sau không gian trước mặt nàng bắt đầu nứt vỡ một luồng từ khí cực lớn xuất hiện ngay sau đó nàng tiến vào không gian đó âm linh giới tuy nhiên diệp huyền vẫn chưa dừng lại rất nhanh sau đó hắn bèn xông vào âm linh giới Sau khi hắn tiến vào âm linh giới, vô số gần giả âm linh tộc bèn bao vây hắn lại. Người đi đầu là quan âm. Quan âm nhìn Diệp Huyền, đây là âm linh giới. Bên trong âm linh giới không có linh khí. Có thể nói ai tới đây cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Đúng lúc đó, tử khí và âm khí xung quanh đột nhiên cuộn trào về phía Diệp Huyền. Những âm khí và tử khí này không hề nhấn chìm hắn mà còn bị hắn hấp thụ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt quan âm lập tức xanh mét. Nếu để Diệp Huyền hấp thụ hết tử khí và âm khí ở âm linh giới thì giết hắn. Quan âm đột nhiên hét lên. Giọng nói của nàng mang theo vẻ điên cuồng. Nàng không biết sau khi Diệp Huyền hấp thụ hết âm khí và tử khí của âm linh giới thì âm linh giới sẽ ra sao. Xong nàng biết điều này chẳng phải chuyện tốt lành gì đối với âm linh giới. Nghe quan âm nói vậy, các cường giả âm linh tộc bèn đồng loạt xông về phía Diệp Huyền. Đúng lúc đó, thanh kiếm trong tay hắn rung lên. ngay sau đó, một luồng kiếm quang màu máu cuộn trào trước mặt hắn. Những cường giả quy nguyên phá giới cảnh dẫn đầu lập tức bay về phía sau. Cùng lúc đó, Diệp Huyền như một cơn lốc xoáy đen kịt. Tất cả tử khí và âm khí ở âm linh giới đều đổ dồn về phía hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã lọt thòm trong những luồng âm khí và tử khí ấy ở phía xa xa quan âm nhìn chăm chăm vào diệp huyền giết mười mấy vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh bên cạnh nàng lập tức sông lên khoảnh khắc ấy không gian xung quanh diệp huyền bỗng nhiên trở nên hư ảo song đúng lúc đó không gian đạo tắc lại ngưng tụ trước chán diệp huyền trong chớp mắt không gian lại trở lại như thường thấy vậy sắc mặt các cường giả quy nguyên phá giới cảnh kia lập tức thay đổi Bọn họ thi nhau lùi lại. Hiện giờ bọn họ hoàn toàn không dám lại gần hắn. Ai lại gần hắn thì người đó sẽ phải đổi mạng với hắn. Những cường giả quy nguyên phá giới cảnh này thực sự bó tay khi đối mặt với Diệp Huyền. Diệp Huyền không những miễn dịch với tử khí mà còn có thể dùng kiếm vực áp chế cảnh giới của bọn họ. Nhất là không gian đạo tác của Diệp Huyền nó có thể điều khiển không gian khiến năng lực phá giới của bọn họ trở nên vô dụng. Có thể nói... Kiếm vực và không gian đạo tắc của Diệp Huyền là khắc tinh của quy nguyên phá giới cảnh. Rốt cuộc, hắn là một tên quái thai gì vậy? Sắc mặt các cường giả quy nguyên phá giới cảnh khó coi vô cùng. Cái tên Diệp Huyền này đúng là vô địch. Quan âm nhìn Diệp Huyền đang không ngừng hấp thụ tử khí, không biết đang nghĩ gì. Thực ra, thứ đáng sợ nhất của Diệp Huyền không phải là nhục thân của hắn, cũng không phải thanh huyết kiếm kia, mà là huyết mạch chi lực và năng lực tự hồi phục của hắn. Từ lúc giao thủ với Diệp Huyền đến nay, âm linh tộc đã mất đi mười mấy vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Trước khi chết, những cường giả quy nguyên phá giới cảnh này đều khiến hắn bị trọng thương. Thế nhưng tốc độ phục hồi của hắn lại quá nhanh, có nhục thân mạnh mẽ, lại còn có cán năng lực tự hồi phục. Mà quan trọng nhất là hắn còn là một kiếm tu, như thế thì đánh kiểu gì đây? Đúng lúc đó, quan âm bỗng nhiên nói, rút. Tất cả cường giả âm linh tộc đồng loạt nhìn về phía nàng, quan âm chậm chậm nhắm mắt lại, rút về linh vực. Nghe vậy, sắc mặt các cường giả âm linh tộc lập tức trở nên khó coi. Bọn họ không cam tâm. Sao bọn họ có thể cam tâm cho được đây? Ngũ duy vũ trụ này, bọn họ xòe tay ra là có thể có được, mà hiện giờ chỉ bởi một mình diệp huyền mà phải từ bỏ. Thế nhưng bọn họ thực sự không còn cách nào khác. Lúc này, Quan Âm đột nhiên dùng ngón tay đâm mạnh vào mắt của mình, hai dòng máu tươi bắn ra khỏi đôi mắt nàng. sắc mặt các cường giả Âm Linh tộc bèn thay đổi. Một cường giả nhìn Quan Âm kinh hãi nói: Thiếu tộc trưởng, người. Quan Âm siết chặt tay, run rẩy nói: Là ta đã đánh giá thấp Thiên Đạo, là ta đã đánh giá thấp Diệp Huyền. Đây đều là lỗi lầm của ta, do ta sai nên mới khiến vô số tộc nhân chết thảm. Quan Âm ta có tội không thể dung thứ. Cường giả âm linh tộc kia đang định nói gì đó, thì quan âm đã ngẩng đầu, hai hàng huyết lệ vẫn chảy ra từ hốc mắt nàng. Tự đại, sau khi đạt đến quy nguyên phá giới cảnh, ta đã tự cho rằng ngũ duy vũ trụ này không một ai là đối thủ của ta hết, đúng là đực cười hết sức. Nếu xét về trí thông minh thì ta không bằng thiên đạo, nếu xét về thực lực thì ta không bằng diệp huyền. Hiện giờ xem ra ta và nữ tử váy trắng kia đã cách nhau cả chục vạn dặm rồi. À không ta hoàn toàn không có cửa so với nàng ta. Điều nực cười hơn nữa là hồi đầu ta còn mong tưởng có thể vượt qua nàng ta. Quan Âm thực sự quá ngu xuẩn. Nàng vừa dứt lời thì một tiếng kiếm minh như có như không vang lên từ bên trong cơ thể nàng. Cùng lúc đó một luồng khí tức cực mạnh cuộn trào. Chồng thấy cảnh tượng ấy tất cả mọi người đều sững sờ. Nàng sắp đột phá. Đúng lúc đó một giọng nói vang lên từ phía bầu trời tâm sáng trí khôn kiếm thay đổi làm sai không đáng sợ biết sai phải sửa biết tự kiểm điểm nha đầu chúc mừng nghe thấy giọng nói ấy những cường giả quy nguyên phá giới cảnh lập tức hành lễ tham kiến tộc trường trên bầu trời giọng nói kia lại vang lên về linh vực quan âm nhìn về phía diệp huyền diệp công tử sau này có cơ hội lại gặp lại nói đoạn đang bèn quay người cùng các cường giả âm linh tộc rời đi Ở một bên khác, điện chủ võ điện, võ thương hành, nhìn các gần giả âm linh tộc rời đi, hắn ta trầm tư một hồi, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau hắn ta, đi thôi. Nghe vậy, võ thương hành bèn kinh ngạc, hắn ta lập tức quay người, ở phía cách hắn ta không xa là một nam tử trung niên. Võ thương hành kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi tỉnh lúc nào vậy? Người này là điện chủ võ điện ngày xưa, võ tịnh. Hắn ta cũng là một trong những cường giản đỉnh cao của lục duy vũ trụ. Võ tịnh nhìn Diệp Huyền phía dưới, khẽ nói. Chúng ta đã đánh giá thấp thiên đạo, cũng đã đánh giá thấp Diệp Huyền, càng đánh giá thấp người phía sau hắn. Võ Thương Hành trao mày, người phía sau hắn sao? Võ tịnh ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không nói. Nữ nhân đó, suýt chút nữa, đã hủy diệt cả lục duy. Nghe vậy, sắc mặt võ Thương Hành bèn thay đổi, Gây gớm vậy sao? Võ Tịnh nhìn hắn ta, nữ nhân đó không phải bán bộ độn nhất, ít nhất nàng ta cũng phải đạt tới độn nhất rồi. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, nhìn thấy huyết mạch của người này không, huyết mạch của hắn không hề đơn giản một chút nào, ở Lục Duy ta chưa từng nhìn thấy huyết mạch nào mạnh như vậy. Ngoài ra, còn có thanh kiếm trong tay hắn nữa, thanh kiếm đó chắc chắn phải đạt tới phàm kiếm rồi, mà nó lại còn là một thanh đạo kiếm. Hiểu được đạo, có thể tưởng tượng được rằng chủ nhân ngày xưa của nó là một người mạnh đến mức nào. Dù là chủ nhân thanh kiếm hay nữ tử váy trắng và cả bạch bào nữ tử kia đều không phải là những người chúng ta có thể chống lại được. Võ Thương Hành trầm giọng nói Chẳng lẽ chúng ta cứ từ bỏ như vậy sao? Võ Tịnh nhìn hắn ta, không từ bỏ thì chúng ta sẽ chết. Nói đoạn, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tinh không đoạn bảo Ta đã từng cho rằng chế độ ở lục duy không tốt bởi lẽ nó không công bằng với rất nhiều người. Xong hiện giờ xem ra chế độ ở nơi đó đã là tốt nhất rồi. Không có chế độ đó thì có lẽ lục duy sẽ giống ngũ duy và linh vực sẽ phải trải qua ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp, sắc mặt võ thương hành lập tức thay đổi. Linh vực cũng phải đối mặt với ngũ duy kiếp sao? Võ tịnh gật đầu, đây chính là lý do tại sao bọn họ cứ phải tranh giành thư ốc kia. Bọn họ muốn sống thì chỉ còn hai con đường, một là cướp thư ốc, lấy thư ốc để đối chọi với ngũ duy kiếp, hai là tới lục duy. Có điều cái giá để tới lục duy có hơi lớn. Xét tình hình hiện tại thì Diệp Huyền vẫn là kẻ dễ bắt nạt hơn, nhưng tiếc là bọn họ và chúng ta đều đã sai. Cái tên Diệp Huyền này không hề dễ bắt nạt, nhất là trong tình cảnh thiên đạo nơi này đứng về phía hắn. Võ Thương Hành trầm mặt nói, nếu Lục Duy lại bị nữ từ kia đánh trọng thương nữa, thì có phải linh vực cũng sẽ từ bỏ Diệp Huyền và lập tức nhắm vào Lục Duy không? Võ Tĩnh lắc đầu, mặc dù bị trọng thương nhưng chỉ có Liên Hợp Điện là trọng thương thôi. Những thế lực của Lục Duy không bị tồn thất quá nhiều cường giả. Hơn nữa, bức tường vũ trụ vẫn còn đó, linh vực muốn vào Lục Duy vũ trụ cũng khó. Võ Thương Hành như mày, nói như vậy cũng có nghĩa là bọn họ sẽ còn tới tìm Diệp Huyền sau. Võ Tịnh lắc đầu, nếu là ta thì ta sẽ không đi tìm Diệp Huyền nữa. Có điều thực lực của linh vực mạnh hơn chúng ta, cách nghĩ của bọn họ chắc chắn cũng không giống. Dù thế nào thì chúng ta cũng không được tham gia ván cờ này. Võ Thương Hành nhìn về phía Võ Tịnh, ý của Sư Huynh là chúng ta rút lui sao? Võ Tịnh gật đầu, rút lui. Võ Thương Hành do dự một lát rồi nói, Diệp Huyền là kẻ có thù tất báo, e là hắn. Võ Tịnh nói, nhân quả giữa chúng ta và hắn cứ để ta lo. Nói đoạn, hắn ta bèn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền mở mắt nhìn Võ Tịnh. Trong mắt hắn vẫn là một biển máu, khiến cho người ta nhìn mà kinh hãi. Võ Tịnh khẽ bìm cười. Diệp Công Tử, hiện giờ ngươi đã hấp thụ được rất nhiều từ khí và âm khí. Tử khí và âm khí tích tụ bên trong cơ thể ngươi. Ngươi không thể tiêu hóa hết chúng trong một thời gian ngắn được đâu. Có điều ta có thể giúp ngươi một tay. Nói đoạn, hắn ta khẽ đè tay phải xuống. Chỉ trong chớp mắt, một luồng sức mạnh vô hình đã ngăn những tử khí và âm khí xung quanh Diệp Huyền lại. Diệp Huyền hấp thụ tử khí và âm khí là chuyện tốt. Thế nhưng, tử khí và âm khí ở đây thực sự quá nhiều. Nhiều đến mức cơ thể của hắn không kịp tiêu hóa. Nếu cứ tiếp tục như vậy Thì những từ khí và âm khí này Có thể khiến hắn chướng chết Cũng giống như ăn cơm vậy Chắc chắn phải ăn từng miếng từng miếng một Nếu như cứ nuốt hết một lượt Thì chắc chắn sẽ mắc nghẹn Mà hiện giờ chuyện võ tỉnh cần phải làm Rất đơn giản Đó chính là khống chế lượng hấp thụ từ khí và âm khí Của Diệp Huyền Để hắn dần dần tiêu hóa Ở phía xa xa Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại Khoảnh khắc ấy công pháp từ nhân kinh của hắn Bắt đầu vận chuyển Thực ra, sau khi nhục thân của hắn thăng cấp, tử nhân kinh có thể nói đã không còn theo kịp nhục thân của hắn nữa. Thế nhưng hiện giờ, tử nhân kinh lại phát huy được tác dụng của nó. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút một, xung quanh Diệp Huyền một nửa là đỏ, một nửa là đen. Đỏ là huyết mạch chi lực của hắn, còn đen là từ khí và âm khí mà hắn hấp thụ. Dưới sự chỉ đạo của võ tịnh, tốc độ hấp thụ của Diệp Huyền không những không chậm lại mà còn càng lúc càng nhanh thấy vậy, ánh mắt của Võ Tịnh lóe lên vẻ ngạc nhiên, hắn ta nhận ra mình đã đánh giá thấp nhục thân của Diệp Huyền rồi, nhục thân của Diệp Huyền không phải mạnh bình thường thôi đâu. Đúng lúc đó, một thanh kiếm bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền, Chấn Hồn Kiếm. Chấn Hồn Kiếm không hề hấp thụ từ khí và âm khí bởi Diệp Huyền đang hấp thụ rồi, hắn hấp thụ thì cũng tương đương với việc nó hấp thụ, cứ thế một người một kiếm điên cuồng hấp thụ từ khí và âm khí của âm linh giới. Khí tức của Diệp Huyền và chấn hồn kiếm càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Một ngày sau, từ khí và âm khí ở âm linh giới bắt đầu mỏng manh hơn. Vùng đất này, ấy thế mà lại dần dần trở lại bình thường. Đúng lúc đó, võ tịnh bỗng thu tay. Cùng lúc ấy, cả người Diệp Huyền run lên bẩn bật. Một luồng từ khí cực kỳ lớn cuộn trào bên trong cơ thể hắn. Bất tử chi thân của hắn lại biến dị nữa rồi.